Hồi thứ 17, Yến quân sư bảo cử Trung hậu, tề tuyên vương quỳ trước lãnh cung. Khi tề vương thấy quần thần thấy đều làm thinh, chẳng ai nói chi hết, thì giận lắm mắng lớn lên rằng Trậm lấy ơn đại các ngươi cũng hậu, lẽ ra thì các ngươi phải vì trậm mà phân ưu Lời xưa có nói rằng, nuôi quân ngàn bữa, dùm nổi có một giờ, có đầu lúc Thái Bình ăn bổng lộc cho nhiều, Cơn tác loạn, lại co đầu rút cổ, là ý chi? Tề vương đang mắng ôm sờm bỗng có thừa tướng Yến Anh vội vã, bước ra quỳ xuống mà tao rằng. Xin bệ hạ bớt nóng giận mà mệt mình rồng. Yến Anh nói chưa có dứt lời, thì tề vương liền hỏi rằng, tiền xanh có biết khảy đần ấy hay sao? Yến Anh đáp, tôi có biết chi mà khảy đặn, song tôi bảo cử một người, liệu ắt sẽ xong? tề vương cả mừng bèn nói rằng tiền xanh bảo cử người nào hãy nói phước đi cho chấm rõ yến anh cười rằng nếu muốn khẩy đặng cây đờn này trừ có chung quốc mẫu thì không ai khẩy đặng tề vương cười rằng tiền xanh khéo giả ngộ thì thôi vả chăng cây đờn ấy làm bằng cây sơn mảnh khảnh nếu ai mạnh sức thì thổi cũng đủ đứt dây chẳng những khẩy mà thôi huống chi quốc mẫu của khanh tay chân thì kịch cọm như là tay cọp Lại thêm tấm tình thô lỗ Dây đồng dây sắt kia Nó mà động tới còn phải đứt huống chi là dây đần này Thôi thôi, từ nay vậy sao Khối hãy nhận làm hạ quốc Hãy viết hàng thơ Hàng biểu mà dân yên quốc cho rồi Yến Anh nghe nói Cái gian sàng của chú công đây Rất trưởng vuông dài Hơn muôn dặm Lẽ thì lo mừng xưng đế vương Đặng có tranh danh đoạt lợi Định quốc an bang Có đâu lại đem giam sang mà nhường cho người khác Nếu viết hàng thơ hàng biểu bây giờ Thì chỉ cho thiên hạ chư hầu Kỳ dễ Và chê chú công là loài vua vô dụng Xin chúa công hãy nghe theo lời tôi Mà thỉnh quốc mẫu ra Nếu như người khải đặng hơn nước yên Thì chẳng tốt lắm sao Bà người khải không đặng Thì chừng ấy chúa công sẽ nạp hàng biểu, Cũng chẳng có muộn chi. Tài vương nói, Lúc trước, trảm nhân trong cơn nóng giận, Mà biếm chung hậu vào chốn lãnh cung, Nay còn mặt mũi nào mà đi cầu nàng, Trảm điều chắc nàng cũng chẳng khứng, Vì trảm mà khảy đâu. Yến Anh tâu rằng, Quốc mẫu chẳng phải như người thường đâu, Vẫn biết, Người có lòng trung nghĩa, Vì nước, vì dân, Chẳng những bà đợi bệ hạ thỉnh làm chi hễ người nghe đặng tin ngoại ban dân đần, thì người đã muốn ra rồi tôi biết chắc người làm xong việc xin bệ hạ chớ lo hãy đi đến lãnh cung thỉnh người mới đặng tề vương nghe nói cá mừng liền hạ chỉ bái trào các hoàng ai về dinh ấy duy còn có một mình yến anh ở lại hộ giá mà thôi rồi đó tề vương mới truyền chỉ hai tên thái giám Sách đèn đi trước dẫn đường Chúa tôi dắt nhau vào lãnh cung mà thỉnh Trung hậu. Nói về Trung nương ở trong lãnh cung đánh tay, Mà coi thì đã đoán biết trước rồi. Liền động thần chú, đòi kiệt địa thần lên, Khiến giữ gìn trước cửa lãnh cung cho chặt cứng, Chẳng cho tài vương vào đặng Khi chú tôi đến cửa cung, Tài vương bèn khiến cung nhân mở cửa. Cung nhân vân lệnh mở khóa, Rồi xô vào mở cửa mà không nổi. Tài vương cá giận mắng rằng, Sắp này nó ăn rồi dưỡng dốc cho mập Chứ không nhờ được chuyện gì Sức có một cái cửa mà mở không ra Thì làm chi cho đặng? Yến anh bèn tao rằng Chúa công chưa rõ Việc này chẳng phải lỗi của công nhân Đây chắc là tại nương nương Đã dùng phép chi đây Vậy xin chúa công Phải lấy lời dịu ngọt mà năn nỉ với người Thì người mới chịu mở cửa cho Yến anh tao chưa dứt lời Bỗng thấy gió thổi một lá thiệp bay trước mặt. Yến Anh cả mừng, vội vã lượm lên mà coi, Thấy có chữ viết như vậy Chảnh cung ngự thiệp bái tề vương, Như muốn cho lãnh cung được mở ra, Thì phải quỳ trước cửa mà làm lễ cho đủ ba ngày. Bằng chẳng vậy, thì chở trong ta mở cửa. Yến Anh xem rồi, bèn dâng cho tề vương xem lại. Tề vương thấy vậy ngã lòng, bèn làm thinh mà ngẫm nghĩ yến anh bước tới trước rồi tâu rằng xin chúa công hãy lấy gian sang mà làm trọng thôi ráng chịu khó mà quỳ để được nên việc tề vương cực chẳng đã không biết phải làm sao đành phải quỳ xuống trước cửa lãnh cung mà cầu khẩn